Trường thế của Lý Tẩm Hoan đánh ra xem rất thông thường, chứ không có gì kỳ ảo lắm. Riêng Hồng Hải Nhi thì tuổi nhỏ, nhưng khi lâm trận thì mọi thế đánh hết sức giản dặn. Khi thấy thế trưởng đối phương, cậu ta không tránh, vì cậu ta nghĩ rằng cái đánh đó chỉ là cái giữ. Chiêu sinh tử, hãy còn ở tiếp lận sao? Vì thế, cậu ta chỉ nghiêng mũi kiếm hơi seo xéo, xem như gài độc thủ. Thế kiếm cài đó cũng là hư chiêu. Nếu đối phương biến thực ra chiêu,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 vân thiếu gia trời ơi thiếu gia tự nhiên hồng hải nhi đã biết lâm vào nguy hiểm đôi mắt cậu ta mọng đỏ dáng sức kêu lên ta ta bị độc thủ kêu kêu cha mẹ ta đến báo thù cho ta đi nói chưa dứt câu cậu ta đã khóc ráy lên ba anh quyến quýt tay chân mồ hôi nhỏ giọt thiết giáp kim cương mím miệng lạnh lùng thằng danh con đó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 Ba anh nói như khóc Kẻ tiểu nhân Tên là ba anh Lý Tham Hoa không biết tiểu nhân Nhưng tiểu nhân biết Lý Tham Hoa Lý Tầm Hoa điểm đạn Nếu biết được ta thì tốt lắm Nếu cha mẹ cậu bé này hỏi Thì các hạ Cứ bảo họ đến tìm ta Bây giờ các hạ Hãy mau đưa bé này về điều trị Tính mạng cậu ấy Không bị tham họa nắm đầu Một trường của ta Chỉ phế võ công cậu ấy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 Chợt ngay bên ngoài có tiếng người lạnh lạnh Đã thế thì sao Lý Tham Hoa đến nay vẫn chưa bị nát đây Câu nói đó ám chỉ rằng Lý Tham Hoan lòng dạ và thủ đoạn cũng ác độc Thiết giáp kim cường quát lớn Kẻ nào Lão già mặt đỏ tần hiếu nghĩa bước vô thương thái Và cũng thư thái họ Đã mười năm không gặp Lý Tham Hoa không nhận được cố nhân này Lý Tham Hoan cau mày nhưng mỉm cười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 Là thiên hạ để nhất đào Lý Tầm Hoan Là bạn sinh tử Chi đạo Vích trả đó Hồng Hải Nhi mở to mắt sững sờ Lý Tầm Hoan giật mình gặp lại Cậu này là? Là con ai Ba anh lắc đầu thở ra Cậu ấy Là Long Thiếu Vân Con trai lớn của lão gia Long Tiêu Vân đấy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 Mà lại là đôi chi kỷ tâm giao Đã hơn 10 năm rồi Nhưng Lý Tẩm Hoan vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy Hôm ấy là ngày hoa mai nở rộ Nàng cùng chàng uống chén rượu tiễn đưa Đôi má nàng hồng Và chàng đã ví như cánh hoa đương nhụy Hạnh phúc giang tay mở rộng chờ đón hai người Nhưng bất hạnh lại xảy ra Từ biên ải trở về Chàng bị cử nhân cách đảng vây công Tuy đánh giạp được gần hết kẻ địch Nhưng chàng lại bị thương nặng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 vóc dáng hiên ngang lực lưỡng của chàng trai ngang dọc càng tóc lại như cái que. Thương bạn nhưng bao nhiêu phương thuốc cũng đều vô hiệu, và cuối cùng, Lý Tầm Hoan tìm ra được bệnh căn, lòng Tiêu Vân đã bệnh vì tương tư Lâm Thi Âm, vị biểu muội của người bạn tâm giao. Chưa có dịp thổ lộ, cho nên từ lúc gặp Lý Tầm Hoan cho mãi về sau, lòng Tiêu Vân chỉ biết Lâm Thi Âm là biểu muội của họ Lý, chứ không hề biết thêm rằng cha mẹ họ đã định hôn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 chàng hạ quyết tâm rượu một mặt lấy từ cách thâm gia, chàng nhờ Lâm Thi Âm chăm sóc cho bạn trong cơn bệnh ngặt, một mặt chàng bắt đầu đi vào con đường trụ lạc rượu chè cờ bạc và gái đẹp Lý Tầm Hoan cho một con đường tự vùi dập phẩm giáo của mình để bôi xóa hình ảnh đẹp trong lòng Lâm Thi Âm và chàng đã tỏ nguyện cuối cùng chàng đem cả tài sản cho Lâm Thi Âm làm của hồi môn khi về với họ Lâm một mình với bầu rượu ra đi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 鉴定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 Aztán